Trên một chiếc thuyền, nhưng khi cậu vừa gọi cha thì chiếc thuyền lại bị một ngọn sóng lớn ấp đến, cuốn ra biển cả. Pinocchio gào khóc và cậu bơi ra biển, cố gắng tìm cha mình. Cậu bị dạt tới một đảo hoang. Cậu hết sức hoảng sợ vì không một bóng người trên đảo này. Vừa đói vừa mệt, Pinocchio thực sự chán nản. Lúc ấy xuất hiện một con cá heo tốt bụng. Chú đã chỉ dẫn cho Pinocchio tận tình đường đi tìm cha cậu. Pinocchio lại tiếp tục lên đường. Cậu lại đến một vương quốc có tên là Vương quốc của những chú ong chăm chỉ. Ở đây, ai cũng hăng say làm việc ngày đêm. Pinocchio đang rất đói. Cậu xin người kéo xe than. Anh vác thạch cao hay chị cánh nước. Một ít thức ăn, nhưng không ai cho cậu. Họ muốn cậu làm việc thì mới được ăn. Họ muốn Pinocchio yêu lao động, phải làm việc chăm chỉ và siêng năng thì mới được nhận thành quả. Cuối cùng, Pinocchio đã sách nước cho người phụ nữ ấy. Cậu đã được ăn bánh và trái cây. Các em biết không, người phụ nữ tốt bụng ấy chính là cô tiên xanh đấy. Pinocchio đã bày tỏ niềm vui sướng như thế nào? Sau đây, anh Như Ngọc sẽ gửi tới các em chuyện dài. Cậu phiêu lưu của Pinocchio của nhà văn người Ý, Carlo Collodi, bản dịch của dịch giả An Lạc, các em cùng nghe nào. Lúc đầu người phụ nữ nhất quyết không chịu thừa nhận mình chính là tiên nữ tóc xanh da trời. Nhưng sau khi bị lộ, cô không thể diễn tiếp vở kịch đó nữa và đành phải thừa nhận thân phận thật của mình. Cô hỏi Pinocchio, làm sao đứa trẻ nghịch ngợm như cậu lại nhận ra ta vậy? Vì tôi rất yêu quý cô. Khi cậu rời khỏi nhà ta, ta vẫn còn là một cô gái. Nhưng bây giờ ta đã là một người phụ nữ rồi, có thể là mẹ của cậu được. Thế thì tôi gọi cô bằng mẹ nhé. Tôi luôn luôn muốn cô là mẹ của tôi. Tôi luôn luôn muốn có một người mẹ như bao đứa trẻ khác. Nhưng tại sao cô có thể lớn nhanh như vậy? Nói cho tôi biết với, tôi cũng muốn lớn hơn. Nhưng cậu không thể lớn được, tiền nữ nói. Vì con dối bằng gỗ mãi mãi không thể lớn được. Không, tôi làm con dối mãi đến phát chán rồi. Pinocchio sờ lên đầu. Tôi muốn là một người bình thường, giống như bao nhiêu người bình thường khác. Nếu cậu xứng đáng... Là một con người thật sự Thì ước mơ của cậu sẽ thành hiện thực Vậy tôi muốn trở thành một đứa trẻ ngoan Tôi còn muốn trở thành niềm an ủi của cha tôi Nhưng không biết bây giờ cha tôi ở đâu Tôi có còn được nhìn thấy ông ấy Được ôm chầm lấy ông ấy hay không Tôi tin là có Hơn thế tôi đảm bảo như vậy Pinocchio vui mừng Đến nỗi nắm chặt lấy tay của tiên nữ Và hôn cô một cái Sau đó cậu ngẩng đầu lên chiều mến Nhìn tiên nữ và hỏi Mẹ Hãy nói với con Không phải là mẹ đã chết rồi sao Hình như không Tiên nữ mỉm cười trả lời Mẹ có biết lúc đó con đã đau lòng Còn khóc đến nỗi khản cả cổ họng không Ta biết Thế nên ta mới tha thứ cho con Tấm lòng của con đúng là rất chân thành. Con là một đứa trẻ có trái tim lương thiện. Mặc dù có những thói quen không tốt, nhưng con vẫn còn có hy vọng. Do đó ta mới đến đây tìm con. Ta muốn là mẹ của con. Pinochio vui mừng nhảy lên. Con phải luôn nghe lời của ta. Mãi mãi phải làm theo những lời ta nói. Con đồng ý, con đồng ý. Con đồng ý. Bắt đầu từ ngày mai. Tiền nữ nói, con sẽ đi học. Pinocchio đột nhiên không vui như trước nữa. Sau đó lựa chọn môn học hoặc công việc mà con thích. Pinocchio xịu mặt xuống. Hàm răng của con đang nói gì vậy? Tiền nữ không vui hỏi. Con nói là... Pinocchio nói nhỏ, bây giờ mới đi học. Thì hình như là hơi muộn. Học hành sẽ không bao giờ là muộn cả. Nhưng con không muốn học hay làm gì cả. Làm việc rất mệt. Người nói những lời như vậy, kết cục nếu không vào tu, thì cũng vào bệnh viện. Bất kể là người giàu hay nghèo trên thế giới này, đều phải làm một việc gì đó, đều phải lao động. Người lười nhác sẽ không có kết quả tốt đẹp. Những lời nói đó đã làm động lòng Pinocchio. Cậu vui vẻ ngẩng đầu lên và nói với tiền nữ. Con phải học, phải làm việc. Mẹ nói thế nào thì con sẽ làm như thế. Con đã chán ngấy cuộc sống của một con dối. Bằng bất cứ giá nào, con cũng phải trở thành một đứa trẻ bình thường. Ngày hôm sau, Pinocchio đi học ở một trường trong thị trấn. Cậu cố gắng học hành rất chăm chỉ. Nhưng cậu lại kết bạn với một vài đứa trẻ hay làm việc xấu. Một hôm, đám trẻ xấu đó lừa cậu đến bên bờ biển và dùng đá đánh cậu. Cậu buộc phải đánh lại. Lúc đó, bọn trẻ xấu giật lấy sách vở của cậu, rồi lấy một cuốn sách dày nhất để ném cậu. Cậu tránh được. Nhưng có một đứa tên là Genio bị ném nhầm, trọng thương. Pinocchio liền bật khóc. Một người cảnh sát nghe thấy tiếng khóc chạy đến. Vị cảnh sát thấy quyển sách làm cậu bé bị thương là của Pinocchio. Ben không cần hỏi han mà lập tức bắt cậu đi. Pinocchio bị oan ức. Cậu không can tâm bị oan như vậy. Thế là nhấn lúc cảnh sát không chú ý cậu liền bò chạy. Nhưng cậu không ngờ là cảnh sát lại thả một con chó săn đuổi theo bắt cậu lại. Không lâu sau Cậu cảm thấy mình sắp bị bắt, bởi vì cậu nghe thấy tiếng chó sủa ngay sau lưng. Thậm chí cậu còn cảm nhận thấy hơi thở hưng hực của con chó. May thay, lúc đó cậu đã chạy đến bờ biển. Khi vừa nhìn thấy biển, Pinocchio giống như con ếch nhảy luôn xuống nước. Con chó chạy rất nhanh. Theo quán tính, nó không kịp dừng chân và bị rơi xuống biển cùng với Pinocchio con chó đáng thương không biết bơi, hoảng loạn đạp chân trong nước. nhưng nó càng đập mạnh thì lại càng bị chìm sâu. khi ngoi được lên mặt nước, nó đành phải cầu cứu Pinocchio. cứu tôi với, nếu không tôi chết đuối mất. tôi không dám cứu anh đâu. khi Pinocchio cảm thấy mình đã an toàn, rồi đáp lại: cầu xin cậu, nếu không tôi sẽ chết mất. tôi cứu anh. Anh có đảm bảo là sẽ không gây rắc rối cho tôi nữa không? Pinocchio hỏi. Từ trong đáy lòng vẫn trào lên thương cảm đối với chú chó. Tôi đảm bảo, tôi đảm bảo. Pinocchio nhớ lại lời cha dạy là làm việc tốt thì không bao giờ bị thiệt thòi. Thế là cậu bơi đến gần con chó, nắm lấy tay nó và lôi vào bờ. Sau khi được đưa lên bờ, trong bụng nó đầy nước. Nền bụng cư trướng to lên, không thể đứng dậy được. Vì sự an toàn của mình, Pinocchio nói với chú chó. Tạm biệt, lên đường bình an. Rồi cậu lập tức nhảy xuống biển. Tạm biệt Pinocchio, vô cùng cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Sau này sẽ gặp lại. Pinocchio tiếp tục bơi dọc theo bờ biển. Bời mãi, bời mãi. Cho đến khi cậu nhìn thấy một hang động bằng đá, có khói bay lên từ bên trong. Trong động này chắc chắn là an toàn, và chắc là sẽ có lửa. Cậu tự nhủ. Ta sẽ lên đó hong cho khô người và sưởi ấm. Nói xong, Pinocchio lập tức bơi đến hang động. Nhưng khi vừa đến nơi và đang bò vào trong, thì cậu cảm thấy có một cái gì đó dâng lên, đưa cậu vào trong không chung cậu lập tức định chạy trốn, nhưng không kịp nữa. cậu phát hiện ra mình đang ở trong một lưới cá lớn. cậu nằm giữa một đống cá đang tranh nhau thoát thân. đúng lúc đó cậu nhìn thấy từ trong hàng bước ra một ngư dân trông giống như hải quái. trên đầu ông ta không phải là tóc mà là một đống rêu dày đặc. da và mắt ông ta màu xanh, râu cũng màu xanh, rất dài. nhìn từ xa trông ông ta như một con thần lằn khổng lồ màu xanh. Người ngư dân kéo lưới cá lên và vui mừng nói: "Đúng là trời giúp ta, hôm nay lại có một bữa cá tươi ngon tuyệt. May mắn ta không phải là cá." Pinocchio mừng thầm. Người ngư dân mang lưới cá vào trong động. Động tối om, có một nồi dầu đang rán trên bếp bốc khói. Để xem Ta bắt được cá gì? Nói rồi, ông cho một tay vào trong lưới, Vơ được một vài con cá chép. Những chú cá chép này thật ngon. Ngư ông đắc ý, Và ném chúng vào một chiếc chậu không có nước. Ái chà, mấy con cá tuyết này mùi vị ngon lắm đây. Ôi, những chú cá lô xinh đẹp. Cứ như vậy, Ngư ông lần lượt ném những con cá vào trước chậu khô, còn sót lại cuối cùng trong lưới là Pinocchio. Khi nhìn thấy Pinocchio, ngư ông ngạc nhiên và có phần sợ hãi. Đây là loại cá gì? Ta chưa gặp loại này bao giờ cả. Ông nhìn đi nhìn lại và nói, ta biết rồi, đây chắc chắn là con cua biển. Pinocchio nghe thấy mình bị gọi là con cua Thì cảm thấy vô cùng sỉ nhục Liền tức giận hét lên Cái gì mà cua? Nói cho ông biết Ta là một con dối Con dối? Ngư ông hỏi Thật vậy sao? Cá con dối Đối với ta đúng là một loại cá mới Thế thì tuyệt quá Ta có thể nếm thử mùi vị Của loại cá mới này rồi Ăn thịt tôi Ông không hiểu sao, tôi không phải là cá. Ông không thấy tôi giống ông sao, là biết nói và biết suy nghĩ. Thế thì càng hay. Ngư ông cúi xuống nói, Theo ta thấy, người đúng là cá, chỉ có điều là người biết nói giống ta mà thôi. Vì vậy, ta đồng ý ban đặc ân cho ngươi Người có thể tự do lựa chọn cách để trở thành món ăn cho ta. Người muốn ta dán ngươi trong chảo dâu Hay để ngươi vào nồi Và nấu với canh chua Nói thật lòng Nếu cho tôi lựa chọn Thì thì tôi xin ông Hãy thả tôi ra Người đang đùa đấy à Một con cá hiếm có như thế này Ta không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức Trên biển này Từ trước tới này Chưa bao giờ xuất hiện Loại cá dối lạ như ngươi Ta sẽ cho ngươi Cùng tất cả lũ cá này vào rán Người được rán cùng rất nhiều cá Như vậy cũng coi như là một sự an ủi Pinocchio nghe thấy ngư ông nói vậy liền bắt đầu gào khóc Khi đi học Lẽ ra ta nên cố gắng học tốt Nhưng ta lại đi nghe theo lời bạn xấu Bây giờ mới bị trừng phạt như thế này Mặc dù nói như vậy Nhưng Pinocchio vẫn không từ bỏ hy vọng sống sót Cậu trường giống như con lươn Để thoát khỏi bàn tay của ngư ông Ngư ông lấy dơm Buộc hai chân, hai tay của Pinocchio lại Rồi ném cậu vào đáy chậu Sau đó ngư ông lấy một chậu bằng gỗ to Đầy bột mì Để tẩm bột vào cá Ông ném từng con Từng con đã được tẩm bột Vào chảo rán Cuối cùng đến lượt Pinocchio Pinocchio sợ đến nỗi Toàn thân run rẩy, Không mở nổi mồm Và không tức giận được nữa cậu đành phải dùng ánh mắt để cầu cứu. Tuy nhiên, ngư ông không chú ý đến điều đó. Ông để cậu vào chậu bột và trộn đi trộn lại năm sáu lần, làm cho toàn thân cậu toàn bột trắng toát, giống như thạch cao. Rồi ngư ông nắm lấy đầu cậu, giơ tay cho cậu vào chảo dán. Các em thân mến, cô Tiên Xanh và Pinocchio đã trò chuyện với nhau như thế nào? Các em cùng đón nghe chuyện dài, cô phiêu lưu của Pinocchio, của nhà văn nghị Ý, lô Collodi trong chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.